Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu Lộ Phi Hương, Bổn Vương ở đây, chương 60. Sau hôm đó, trước lúc hành chỉ ra ngoài, đều gọi Thẩm Ly dậy, xác nhận hôm nay có phải nàng có thể cảm nhận được sự vật không? Hai ngày đầu Thẩm Ly còn tương đối phối hợp, nhưng không được mấy ngày, thì Thẩm Ly hết kiên nhẫn, lúc hành chỉ gọi nàng chỉ trùng chân lại. Nhìn thấy, nghe thấy nhưng không có xúc giác, không có vấn đề gì hết, đi đi đi đi. Bằng tay đưa ra của hành chỉ dừng lại trong cung trung, nghe thấy hơi thở đều đều của Thẩm đi, hắn vừa khóc vừa cười nhìn nàng, nhìn dáng vẻ hôm nay của nàng, ai nghĩ được hôm đó nàng lại sợ hãi thành ra như vậy. Sắc mặt trắng bệt toàn thân run rẩy, tay chân lạnh băng, có lẽ trong lúc vô thức, nàng mới lộ ra những cảm xúc như vậy. Hành chỉ nghĩ, thẩm lý này nếu còn chút thần trí, sẽ tuyệt đối không cho phép bản thân bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy. Trong nhà hết thức ăn rồi, ta không nấu cơm sáng, bây giờ ta đi chợ mua thức ăn đi. Một lúc nữa sẽ về, cô đói thì lấy nước lùa bụng mình đi nha. Trong chăng lại ừ hử đáp vài tiếng, Hành chỉ lắc đầu bước ra ngoài. Nhưng hành chỉ đi không lâu, thì Thẩm Ly tỉnh lại, vợ chăng nằm trên giường ngây người. Nàng cảm thấy hiện giờ, tình cảm nàng trao cho hành chỉ thật sự đã quá nhiều, nhiều đến mức gần như không chịu sự khống chế của nàng nữa. Bây giờ nàng đang nghĩ, qua hết thời gian này sẽ thu lại tất cả cảm xúc. Nhưng mà có thật sự là thu lại được không? Chưa bao giờ dựa dẫm vào ai nhiều đến vậy, Thẩm Ly có cảm giác nàng đang đốt lửa theo mình. Nàng thở dài, ngủ không được nữa nên tung chăn xuống giường rửa mặt, nhưng vừa định ra sân lấy nước, bỗng nghe mấy tiếng động khè khẽ. Ánh mắt Thẩm Ly trầm xuống, biết hôm nay kẻ đến tuyệt đối không vô dụng như mấy tên lưu manh hôm chứ, nàng khẽ nghiêng đầu. Kẻ đến là ai? Sột soạt, soạt mấy tiếng đáp xuống, trong sân có năm hắc y nhân chia nhau ra đứng. Phương gia để bọn ta tìm khổ quá. Thẩm Ly quay người lại,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 Kẻ cầm đồ nghiến răng nói, sợ cái gì? Phù sinh đại nhân nói hiện giờ cô ta chưa chắc đòi phục pháp được, chẳng qua chỉ là một phế nhân. Lúc này tìm được mà không bắt, các người muốn về thọ hình hết sao? Câu cuối cùng đã chọc vào sự sợ hãi trong lòng chúng nhân, mấy người nhìn nhau vừa muốn ra tay lại nghe thẩm ly cười lạnh một tiếng. Chủ nhân các người chưa từng dậy lại tình thế chưa rõ thì đừng nên manh động sao?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 Một bức bình phong bỗng mở ra trước người nàng, y bào màu trắng và chạm phát ra gió thổi vào mặt thẩm đi. Sau khi bụi rơi xuống, hành chị đứng trắng trước mặt thẩm đi, sắc mặt lạnh lùng mấy kẻ trước mặt ngạc nhiên. Không thể nào, hắn chỉ buông tay thôi, đã chặn được chỉ thủy thuật. Chỉ thủy thuật? Hành chị bật cười. Người nói là thuật này đi sao? Hành chị lắc tay áo. Một luồng hàng khí bay ra nhưng không nhìn thấy được hình dạng. Đến khi phản ứng lại thì H. y nhân cầm đầu đã bị đông thành một tượng băng, không kịp kêu lên một tiếng. Phường trộm cắp mà dám cuồng vọng tập thuật pháp của thần Minh. sắc bạc hành chỉ vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng nghe vào tai lại khiến người ta kinh hồn bạc phía. Cút về, nói với phụ sinh, thần hành chỉ ngày khác sẽ đăng môn bái phỏng. Hành, hành chỉ thân quân. Một người sợ đến nhũn chân, loàn toàn đuôi về phía sau, đến khi ngã ra đất. Ba người kia cũng sợ vỡ mật, vội vã lăn lê bò tòa dậy mất. Kẻ bị ngã bò dậy chạy ra ngoài, hành chỉ hét nhỏ một tiếng. Đứng lại! À! Người kia hai chân run rẩy, đáy quần ướt đẫm một mảng, hắn đã tè ra quân. Đem vật này đi! Hắn chỉ vào tượng băng, hắt y nhân vội vã gật đầu, gắn sức cổng tượng băng chật vật rời đi. Thẩm lì sau lưng hắn nhìn đến ngây người. Ta chinh chiến xa trường bao năm nay, nhưng chưa từng biết rằng một cái tên lại có thể khiến đối phương sợ hãi đến vậy. Xương hiệu của ngài quả nhiên là oai phong. Oai phong thì làm sao? Trước đây cần dùng thì ta lại không dùng kịp khiến nàng bị thương đến mức... Trong câu nói đầm mặt này của hành chỉ, chứ đừng sự phẫn hận. Hắn chưa nói hết, đã tự mình nuốt nửa câu sau xuống. Thẩm đi vốn chỉ nói đùa, Nàng ngờ lại khiến hành chỉ nói ra câu này Nàng nghe mà thất thần Nàng mơ hồ cảm thấy Từ khi mình bị thương đến nay Hành chỉ hình như không còn giống như lúc trước nữa Những lời như vậy Nếu là lúc trước Chỉ e là bất luận thế nào Hắn cũng không nói ra đâu Thẩm đi không nói gì Trong sân im lặng một hồi Hành chỉ hỏi Thân phận của ta Trước đó nàng đã biết rồi sao Thẩm đi hơi ngẩn ra Nói như đánh đố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 Câu trả lời thẳng thừng, gọn gàng như vậy, khiến Thẩm Ly khẩn lại. Tại sao? Hành chị giống như đang ăn vạ, vừa đi vào nhà vừa nói. Không muốn đưa, nếu vương gia có bản đỉnh thì tự mình về đi. Thẩm Ly hơi giận. Bộ dạng ta như vậy, ngài bảo ta làm sao tự mình về được. Bây giờ, ngay cả cửa phòng ma giới ở đâu nàng cũng tìm không ra, nói gì đến việc cưỡi mây đạp gió xuyên qua hai giới.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 Nếu cửa hành hôn lễ lúc này, nhất định có thể xoa dịu hiềm khích giữa hai giới, đối với đôi bên cũng là chuyện tốt. Thứ hai, có khi mai giới có cách để ta tìm lại pháp lực khôi phục năm giác quan, còn đỡ hơn cứ ở mai ở chỗ này. Thứ nhất là hủy bỏ rồi. Hành chỉ rót một ly trà và giọng nói. Hôn ước của Bích Thương Vương và Phất Dung Quân bị hủy bỏ rồi. Thẩm Liên ngẩn ra. Cây... khoan đã, tại sao? Lúc nàng đều mình đầu hôn thì bọn họ sống chết cũng bị trói chặt lại với nhau. Nhưng đến khi cuối cùng Thẩm Ly cũng nghĩ thoáng nghĩ thông rồi thì người này lại cho nàng biết hôn ước giữa nàng và Phất Dung Quân bị hủy bỏ rồi. Tâm giới đều biết Bích Thương Vương Thẩm Ly chiến tử. Hành chỉ nhằn nhặt nói Tôn nhi của thiên đế làm sao có thể liên hôn với một người chết bởi vì hôn sự của các người bị hủy bỏ rồi. Thiên đế và ma quân cũng gật đầu rồi. Thẩm Ly ngây người trong một khắc, không biết vì sao, ý nghĩ đầu tiên lại là. Tên Phất Dung quân kia nhất định cười rách miệng rồi nhí. Hành chỉ nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu. Không, trước đó nghe nói Mặt Phương chết, hắn đau lòng tuyệt vọng, hình như là tuyệt thực hai ba ngày. Sau đó lại nghe nói Mặt Phương là phản tướng giang tế, hắn lại càng tổn thương hơn, suốt đỡ thì khóc. Nghe thấy tên Mặt Phương, mắt Thẩm Ly cũng trầm đi.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 Có khi còn có thể tìm được một ngọn thương vừa tay. Hành chỉ ngẩn ra bỗng ho nhẹ vài tiếng, dường như nghĩ đến một chuyện hơi ngượng. Vậy thì không cần mua. Thương gãy của nàng ta đã nối lại rồi. Chỉ là ta để nó ở thiên ngoại thiên. Sau khi nàng hỏi ta sẽ đưa nàng đi lấy. Thương gãy của nàng được hành chỉ nối lại rồi. Chuyện này vừa nghe thì không có gì kỳ quái. Nhưng nghĩ kỹ thì thật sự rất kỳ quái. Nàng là vương gia của ma giới. Theo lý thì sau khi nàng chết Chẳng phải đồ nên giao cho ma giới bảo quản sau Tại sao hành chỉ lại có hai đoạn thương gãy đó Hơn nữa Còn nói lại rồi đặt ở thiên ngoại thiên nữa Thương của nàng quanh năm Bị ma khí hung đút Lại giết người vô số Sát khí bất người Phải tương khắc với thần khí của hành chỉ mới đúng Nếu hành chỉ nói lại thương Chẳng phải sẽ đại thương nguyên khí sao Khoan nói đến điểm này Chỉ nói việc hắn nói lại thương Rồi đặt ở thiên ngoại thiên thôi Làm sao mau quân cho phép được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 Trên người ngài có phải bị thương rồi không? Hành chỉ quay đầu cười cười. Ta thì có thể bị thương gì chứ? Phải rồi, hắn là một thần minh lợi hại như vậy. Làm sao hắn có thể bị thương? Trong căn phòng tối đen, một người lặng yên đứng đó. Y bào to rộng gần như che mất mặt hắn. Thần hành chỉ. Hắn nhẹ giọng lẫm bẩm. Kế hoạch chưa thành, hắn xuất hiện quá sớm rồi. Hắn nghiêng đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên hắc y bên cạnh. Thiếu chủ, đây là kết quả người muốn sao? Mặt phương chỉ lạnh lùng nói. Chuyện khác thì được, chỉ riêng thẩm ly không thể động vào. Phụ sinh bật cười mỉa mai. Sự nhân từ này của thiếu chủ, tại sao lúc thoát khỏi ma giới không dùng đến? Ta còn nhớ rất rõ là có tướng quân muốn cứu người từ trong tay của ma nhân, là người dùng kiếm lén giết chết hắn. Lúc đó, tại sao không thấy người nhân từ như vậy? Mặt phương lặng lẽ nhắm mắt Phụ sinh tiếp tục nói Không thể động vào thẩm ly Người biết rõ phụng hỏa châu Là thứ không thể thiếu trong kế hoạch Mà vẫn thả cô ta đi Thiếu chủ ơi là thiếu chủ dây nữ tư tình Thật nó làm mờ mắt người rồi sao Những gì bỏ ra mấy trăm năm nay cứ như vậy Mà chôn hết ở chỗ thẩm ly sao Nếu chủ thượng biết được Nhất định sẽ đau lòng lắm Ta sẽ tìm cách thay thế Mạc Phương im lặng hồi lâu rồi nói. Lần này, ngươi muốn lên phía Bắc tìm chỗ của kim xà đại yêu. Ta nghe nói ở đó, có rất nhiều kỳ trân dị bảo tự ta sẽ đi tìm. Nếu có thể tìm được vật thay thế phụng hóa châu, thì ngươi không được động vào thẩm ly nữa. Phụ sinh cười lạnh. Nếu có thể tìm được, đương diện thuộc hạ sẽ không động vào thẩm ly nữa. Mạc Phương ngực đầu quay người rời đi. Phụ sinh yên lặng ngồi một lúc, bỗng có người đến báo. Đại nhân, Trong một trăm người bắt về kia, sau khi uống đan dược thì chết hết 95 người. Có ba người hoàn toàn thành ma nhân, còn có hai người hôn mê. phế vật, giết! Phù sinh phẩy tay cho kẻ đó đi. Hắn nghĩ một lúc lại nói. Cho mấy kẻ thoát khỏi tay hành chỉ uống đan dược đi. Bọn chúng từng tập pháp thuật, nếu thành, chắc sẽ lợi hại hơn. Dạ, đại nhân, còn một chuyện nữa. Tam hoàng tử Bắc Hải đã không còn cơ mật gì có thể tiết lộ nữa. Phù sinh gật đầu. Nếu vậy thì moi nội đăng ra, đặt chung với hai vợ kia bảo quản cho kỹ.